chào mừng các bạn lại đến với bộ truyện việt lão quái kỳ án ngày hôm nay sẽ là tập thứ 119 trăm mười chín mang tên bêu diệt lão chùm trước khi đến với nội dung tập truyện này hoàng minh xin thay mặt lỗ ma dị truyền cảm ơn các bạn minh anh nguyễn ý nhi trần trí và một bạn giấu tên đã ủng hộ chi phí hoạt động cho lão ma dị truyền trong tháng 2 và tháng 3 đóng góp của các bạn chính là nguồn hỗ trợ giúp cho chúng tôi duy trì công việc này trong tập trước Diệp dĩ nguy vượt trăm ngàn nguy hiểm, thoát quả được lớp canh giữ của biệt phủ lão ca, tìm tới viên mục giã. Hai ông bạn nỗi khổ mừng mừng tủi tủi, bàn mưu tính kế lại tìm đường, trốn qua ống thoát nước của cái hồ nhân tạo. Quả thực con đường này tuy nguy hiểm, nhưng đầu ra lại lãng mạn quá đi. Chính là một cái thác nước nhỏ trong rừng. Rồi hai chàng đứng giữa thiên nhiên tươi đẹp, vui mừng tìm lại tự do. Chưa kịp selfie được phát nào, thì súng của lão ca đã dí vào đầu. Viện mộc Dã thì bị đánh cãy chân, đánh mặc cho người ta bế lại về biệt phủ. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Diệp dĩ nguy cười khổ. Ôi trời ơi, đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn tâm trạng nói đùa hả? Viện mộc Dã cũng không ngờ mình đã bơi được ra ngoài rồi lại bị bắt về. Cậu cũng bất đắc dĩ nói. Vui vẻ cũng là một ngày, không vui cũng là một ngày mà. Cho dù thế nào, thời gian vẫn tiến về phía trước không phải sao. Bởi vì viên mộc dã bị gãy chân, nên trong khoảng thời gian ngắn, hai người họ đương nhiên không có cách nào rời khỏi khu nghỉ dưỡng. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ngài ca cố ý để anh Cường đánh gãy chân trái của cậu. Nhưng không thể rời đi, không có nghĩa là hai người, không lên kế hoạch chạy trốn. Có điều sau khi bắt được Diệp Dĩ Nguy, ngài ca lập tức tăng cấp độ bảo vệ trong khu nghỉ dưỡng. Viên mộc giã hiểu, Đối phương quyết tâm không để anh này có cơ hội bỏ trốn nữa. Thế là một biện pháp làm một mẻ khỏe cả đời đã dần dần nảy sinh trong lòng viên mộc giả. Cậu biết ngài ca là kẻ lòng dạ độc ác. Sự tồn tại của ông ta với Diệp Dĩ Nguy hay với người khác đều là tai họa. so với việc đợi đến lúc quả thận của ông ta hết hạn sử dụng rồi lại sử dụng Diệp Dĩ Nguy như ngân hàng tặng sống thì không bằng tìm cơ hội diệt trừ cái lão cận bã này đi. Cô điều trong lòng cậu nghĩ như vậy Nhưng cũng không nói ý định này của mình Cho Diệp Dĩ Nguy biết Không phải bởi vì cậu lo lắng Anh ta sẽ phản đối Mà ngược lại cậu sợ rằng Anh ta sẽ đồng ý Thậm chí còn muốn gia nhập kế hoạch này Tuy nói ngài ca không có nhận tính Cũng chưa từng đối đãi Với Diệp Dĩ Nguy như người thân Nhưng tội danh giết cha này Đối với Diệp Dĩ Nguy quá nặng nề Cho dù cuối cùng tất cả mọi người đều biết ngài ca là kẻ tội đồ đáng chết vạn lần, nhưng người kết thúc mạng sống của lão, tuyệt đối không thể là Diệp Dĩ Nguy. Cũng không phải viên mục giã sợ anh ta và nhận chế tài của pháp luật và sợ rằng anh ta sẽ không bước qua được lần danh đạo đức của chính mình. Bởi vì mặc dù bề ngoài, Diệp Dĩ Nguy luôn tỏ ra lệnh nhạt xa cách, nhưng viên mục Giả biết trong lòng anh ta vô cùng khao khát tình thân. Một người như vậy Sao có thể để anh ta tự tay giết chính cha ruột của mình được? Cho nên chuyện này chỉ có thể là do viên mộc dã làm, cũng có nhiều báo thủ cho cái chân bị gãy của cậu. Sau hôm phẫu thuật, Diệp Dĩ Nguy đầy viên mộc giã đi dạo trong khu nghỉ dưỡng. Mặc dù hai người hiện giờ đang bị giam lòng, nhưng vẫn có thể tự do hoạt động bên trong phạm vi khu nghỉ dưỡng, giống như cái đám khỉ núi ở trong vườn bách thú vậy. Diệp Dĩ Nguy ánh ánh nói, Xin lỗi cậu Cuối cùng vẫn kéo cậu vào chuyện này Viên mục giã giả vờ tức giận Bây giờ anh nói vậy có ý nghĩa gì không Ai bảo lúc trước anh đến tìm tôi Không nói rõ hết cơ Cứ giấu giấu giếm giếm Diệp dĩ Huy thờ dài ai da Tôi vốn nghĩ rằng cậu biết càng ít Thì càng an toàn Kết quả tôi đã đánh giá quá thấp thủ đoạn độc ác Của lão già kia Viên mục giã cũng không biết nên nói thế nào Này anh nói xem có phải anh rất ngốc không? Phát hiện ra tôi bị lão cáo già bắt đi vì sao không liên hệ với bọn đoàn phong trước cứ nhất định phải đơn thương độc mã đến cứu tôi. Anh nghĩ mình là Đại Hiệp à? Bây giờ vui rồi, hai chúng ta đều bị nhốt cả ở đây. Không ngờ Diệp Dĩ Huy lại lắc đầu. Đó là vì cậu không biết thủ đoạn của ông ta thôi. Một khi tôi liên hệ với bọn đoàn phòng thì sẽ phải nói rõ ông ta là ai. Thân phận ông ta ở trong nước rất mẫn cảm. Một khi biết được hành tung của mình bị tiết lộ Rất có thể ông ta sẽ giết người diệt khẩu Cho nên tôi không thể mạo hiểm tính mạng của cậu được Viên mục giả thì cũng đúng Lão cáo giả này làm việc quyết tuyệt như thế Không phải là không thể làm ra loại chuyện như vậy Nhưng nghĩ đến chuyện Diệp Dĩ Nguy tự chu đầu vào lưới Cậu vẫn tức giận Vậy anh có thể mạo hiểm tính mạng của chính mình sao? Anh có nghĩ đến việc rơi vào tay ông ta lần nữa Sẽ có kết cục thế nào chưa? Diệp Di Nguy nhún vài. Còn có thể thế nào nữa? Giam lỏng trung thân thôi. Có điều trong thời gian ngắn tôi cũng chưa chết được. Dù sao thận của anh đây vẫn còn quan trọng lắm. Viên Mộc dã bị chọc cười. Được, vẫn còn nói đùa được cơ mà. Từ hôm qua nhìn thấy anh, mặt mũi anh lúc nào cũng căng thẳng. Tôi còn nghi ngờ không biết có khi nào anh cướp một khẩu súng rồi cùng tôi đồng quy vô tận không đấy. Lúc này hai người đi đến một vườn đào. Diệp Dĩ Nguy thấy phong cảnh nơi này cũng đẹp, nên đẩy xe lăn đến bên dưới một gốc đào đầy hoa. Phong cảnh nơi này cũng được đấy, tránh xa cái đống camera chết tiệt kia một chút. Viên Mục Giã nghe xong thì nhớ ra anh ta từng ở đây một thời gian, đương nhiên hiểu rõ hoàn cảnh nơi này. Cậu tò mò hỏi, này, trước kia làm sao anh biết cống thoát nước bên dưới đáy hồ nhân tạo có thể trốn ra ngoài? Không ngờ Diệp Dĩ Nguy lại dùng về mặt nghiêm túc nói với cậu. Ý trời không thể tiết lộ Viên mục Giả tức giận Cút ngay Bây giờ cả thế giới đều biết anh ra vào từ chỗ đấy rồi Còn ý trời không thể tiết lộ nữa Diệp Di Nguy cười khẽ Sau đó cúi người thì thầm bên tay viên mục Giả. Thật ra khu nghỉ dưỡng này nhìn bề ngoài thì có vẻ vững chắc Nhưng thực ra vẫn có rất nhiều lỗ hồng Hiện giờ cậu cứ yên tâm dưỡng chân đi Chờ đến khi cậu có thể chạy nhảy Tôi sẽ đưa cậu an toàn rời khỏi đây Viên mục giã buồn chán tựa vào xe lăn. Tôi đã ở đây mấy ngày rồi, ở nhà chắc cũng dối lên cả rồi. Yên tâm đi, cho dù bọn họ lo lắng thế nào, cũng không thể tra ra cả bích đã bắt cậu đâu. Viên mục giã nghĩ một chút rồi lắc đầu. Chưa chắc đâu, lần đầu tiên lão cáo giả này sai người bắt tôi, bọn thạch lỗi cũng có mặt ở đó. Ngay lúc ấy bọn họ đã biết thân phận thật của lão rồi, có điều không nói cận kẽ cho tôi biết thôi. Nếu bọn đoàn phong mãi không tìm được tin tức của tôi, nhất định sẽ cho rằng tôi bị ông đàn anh kia mang đi. Một khi bọn họ tìm đến thạch lỗi, đương nhiên sẽ biết đến đại danh cả bích. Diệp dị nguy câu mày. Nếu đã như vậy, thời gian để cậu dưỡng thương không nhiều đâu. Mặc dù thể trạng của viên mộc giã khác với người bình thường, nhưng muốn vết thương ở chân khỏi hẳn thì cũng phải chờ thêm 10 ngày, 8 ngày. Trong thời gian đó Khánh Nhi nghe nói, Diệp Dĩ Nguy đã trở về thì cao hứng vui vẻ chạy đến mấy lần nhưng đều bị anh ta chặn ngoài cửa. Diệp Dĩ Nguy nói sau này anh ta và lão già kia chắc chắn sẽ đối đầu sống chết. Đến lúc đó người bị tổn thương khẳng định chỉ có Khánh Nhi cho nên anh ta không muốn có quá nhiều tình cảm với người em gái khác mẹ này. Nếu không sau này cho dù ai trong hai bọn họ chết đối với Khánh Nhi mà nói đều là sự đả kích rất lớn. Nếu như giữa họ không thân Đương nhiên sẽ không có nhiều tình cảm Đến lúc đó cho dù Diệp Dĩ Nguy Giết lão cáo giả kia Thì ngoài hận thù Cô ta sẽ không còn điều gì khác nữa Đối với người anh trai này Trái lại nếu lão cáo già Vì mạng sống của mình mà giết Diệp Dĩ Nguy Thì đối với Khánh Nhi Cũng chỉ là mất đi một người anh Không có tình cảm gì mà thôi Viện Mục Giã biết Diệp Dĩ Nguy Là người mạnh miệng mềm lòng Cho dù trong lòng bai xích tinh thân này Thế nhưng từ lâu đã tiếp nhận sự thật này rồi, thậm chí còn suy nghĩ đến cảm nhận của người em gái cùng mẹ khác cha kia nữa. Thật ra cậu vẫn luôn tò mò mẹ đẻ của Diệp Di Nguy là ai. Có điều vì không muốn chạm đến nỗi đau trong lòng anh ta nên không hỏi ra miệng. Nhưng đáp án của câu hỏi này chắc chắn có thể giải thích vì sao lão cáo già kia lại đối xử với con trai của mình, nhẫn tâm như vậy. Tối hôm đó, Diệp Dĩ Nguy lại đẩy viên mộc giã đến chỗ hồ nhân tạo. Kết quả họ nhìn thấy một tấm bảng đứng sừng sững bên cạnh hồ, ghi Trong hồ có điện. Hai người đều thấy buồn cười, không ngờ để phòng ngừa hai người bọn họ lại trốn qua ống cống kia mà lão cáo già đã dẫn điện vào trong hồ. Đúng là có tiền, muốn làm gì cũng được. Viên mộc dã buồn cười quá. Bây giờ cho dù ông ta có đưa tôi tiền, tôi cũng không xuống hồ nữa. Sao phải tốn điện như thế chứ Diệp Duy Nguy nhẹ. hừ nhẹ Ông ta làm vậy là để đề phòng chuyện chưa xảy ra thôi Tôi cảm thấy Với thần phận của lão ta thì hẳn phải rất bận Không thể nào cứ ở đây mãi được chứ nhỉ ai da Đương nhiên Có điều đến lúc đó có thể lão ta sẽ đưa tôi theo Thế không được Nếu vậy thì muốn cứu anh càng khó hơn Diệp Duy Nguy nhìn về phía xa xa Của hồ nước Nếu như lão có thể thả cậu ra trước khi đưa tôi đi Tôi đương nhiên sẽ ngoan ngoãn đi theo lão Dù sao cậu là người vô tội nhất trong chuyện này Viên Mộc Dã sầm mặt Nói lình tình cái gì thế Anh cảm thấy sau khi biết chân tướng tôi có thể mặc kệ không quan tâm gì trước sao Lúc đó tôi nghĩ anh đã chết rồi nên không thể làm gì được Nhưng bây giờ anh còn sống nguyên lành thế này Lại phải đem thận cho một kẻ đáng chết à Làm gì của cái đạo lý đấy Trong lúc hai người đang nói chuyện thì anh Cường đi về phía họ. Từ hai ngày trước sau khi đánh gãy chân viên mộc giã thì gã không hề xuất hiện nữa, không ngờ đêm nay lại đến đây. Theo lý mà nói có mối thủ đập gãy chân này, viên mộc giã phải hận gã mới đúng. Nhưng cả cậu và Diệp Dĩ Nguy đều hiểu, người ta đúng là đã nương tay rồi. Nếu người thực hiện thay bằng một kẻ không hiểu chuyện cứ đánh bừa bãi, thì cái chân này của viên mộc giã xác định là hỏng hẳn. Lúc đó mặc dù xương ống chân của viên mộc giã bị gãy, nhưng gãy rất rứt khoát, không hề có bất cứ mảnh xương vỡ nào, nên phẫu thuật không khó. Hơn nữa sau khi vết thương lành lại cũng rất tốt. Đây chính là lý do vì sao, cùng là bị gãy xương bắp chân, có người thì bị tàn tật, lại có người thì xương cốt liền lại nhưng không có chuyện gì. Anh Cường đi đến trong mặt hai người họ, quay lưng về phía camera gã nói. Ồ, oh, hôm nay sắc mặt không tệ nhỉ. Viên Mộc Dã cười gượng. Không phải mấy ngày nay anh vẫn theo dõi tôi qua camera à? Sao thế? Đánh cũng đánh rồi. Còn ngại không muốn đến gặp tôi hả? Anh Cường nhìn cái chân bị đóng đinh của cậu và nói. Thủ pháp của tôi không tệ nhỉ. Chắc chắn đánh gãy rồi. Tuyệt đối sẽ không bị tàn tật. Cũng không có xương vỡ đâm vào thịt. Viên Mộc Dã nghe đối phương nói lưu loát như đang quảng cáo cái khả năng đánh đập. Thì tức giận. Anh Cường... Tay nghề này anh học được từ đâu thế? Chắc trước đây cũng đánh gãy không ít chân người nhỉ? Ai già, chuyện này cũng là bất đắc dĩ thôi. Dù sao ra ngoài xã hội cũng phải có ít nghề trong tay chứ. Hả, nghề của anh chính là đánh gãy xương người khác à? Không ngờ anh cường lại gật đầu. Đường nhiên, nghề này của chúng tôi có rất nhiều quy định, thường xuyên có nhiều anh em không nghe lời, rước họa vào thân. cũng không thể để bọn họ thật sự phải chịu phản nặng được. Đúng không? Nếu đánh người ta tàn phế, thì coi như chặt đường sống của họ rồi. Cho nên về sau, tôi đã luyện được tuyệt chiêu này. Thời điểm thi hành ra pháp, nhìn như giả tay rất độc ác, nhưng trên thực tế lại gây tổn thương ở mức thấp nhất, đồng thời cũng nhanh lành lại. Đúng không cậu Nguy? Từ khi anh Cường bước đến đây, sắc mặt Diệp Dĩ Nguy không hề có chút thiện cảm. Mặc dù biết rõ đúng là đối phương đã nương tay rồi, nhưng anh ta vẫn không muốn thấy cái mặt mo này của đối phương bây giờ đột nhiên nghe anh Cường hỏi mình Diệp Dị Nguy lập tức quay mặt sang chỗ khác để mặc anh Cường sượng mặt có điều anh Cường cũng không hề ngại các chỉ cười nói với viên mục dã bị thường động đến xương cốt cũng phải mất 100 ngày ngoan ngoãn dưỡng thường cho tốt đi đừng nghĩ đến chuyện chạy nhảy lung tung nữa viên mộc dã không muốn tiếp tục bàn luận chủ đề này với anh Cường cậu chỉ vào hồ nước để chuyển chủ đề Nơi này thật sự có điện sao Cậu nhảy thử vào rồi biết ngay thôi Nếu tôi nhảy xuống Chẳng phải là chê sống quá lâu à Sau khi anh Cường đi Diệp Dĩ Nguy hử lạnh, <cười> Đúng là một con chó ngoan nghe lời Không ngờ viên mộc giã Lấy lắc đầu Sao tôi lại thấy gã giống như một con sói nhỉ Mà đừng bao giờ nhờ Một con sói trong nhà hộ mình Lại nói ở đầu bên kia Từ khi viên mục giã mất tích trên đường đi làm, người đầu tiên phát hiện ra vấn đề là đoàn phong. Sau khi gọi điện cho cậu mãi không được, anh ta lập tức bảo hoắc nhiễm, định vị điện thoại của viên mục giã. Kết quả lại phát hiện cậu đã tắt máy. Sau đó bọn họ chạy đến vị trí hiển thị cuối cùng trên điện thoại, thì chỉ tìm thêm những mảnh vỡ đã bị đập nát của cái điện thoại. Cùng lúc đó, sau khi tử lệ đi công tác về, nghe tiểu lưu nói viên mục dã đã đến đây và còn muốn mời anh ta đi ăn thịt dê nướng Từ lệ nghe là biết có chuyện không ổn, bởi vì Viên mục giã biết khẩu vị của anh ta, tuyệt đối không có chuyện mời anh ta đi ăn thịt dê nướng được. Thế là anh ta lập tức kiểm tra máy quay an ninh, phát hiện cậu bị người khác uy hiếp đi vào cục cảnh sát, chính là muốn lấy đi một ngón tay trên thi thể. Từ đó, từ lệ cho rằng Viên mục giã bị bọn cướp ngân hàng bắt đi. Nhưng sau đó, anh ta nhận được điện thoại của đồng nghiệp, nói rằng hai giờ trước có một vụ nổ súng trên con đường ở vùng ngoại ô. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một chiếc xe buýt nhỏ và mấy thi thể nam giới trưởng thành. Từ lệ đến hiện trường kiểm tra, thấy chiếc xe này chính là xe chở viên mục giã đến cục cảnh sát. May mắn là lúc đó cậu không có trong xe. Sau đó tử lệ cũng cho người điều tra điện thoại của viên mục giã, nhưng cuối cùng lại gặp đoàn phong ở nơi tìm thấy cái điện thoại. Sau đó, qua xác nhận của tiểu lưu, họ phát hiện trong những thi thể trên xe, không có ai là người cùng đi vào cục cảnh sát với viên mộc giã sáng hôm đó. Vì vậy từ lễ nghi ngờ bần cướp đã có mâu thuẫn nội bộ và những kẻ sống sót cuối cùng đã đưa viên mộc giã đi. Nhưng khi đoàn phong nhìn ảnh chụp lại hiện trường thì lắc đầu thủ đoạn giết người của đối phương này rất lưu loạt. Cho dù không phải sát thủ chuyên nghiệp thì cũng là người sống bằng nghề này. Mấy tên quốc kiều không thể lợi hại đến mức đó được Thật ra đoàn phòng đã đoán được Là ai bắt viên mục dã Cũng hiểu rõ chuyện này Vượt quá phạm vi mà tử lệ có thể giải quyết được Lại thêm trước đó Viên mục dã cũng từng nói Không muốn để cảnh sát tham gia vào việc này Nên anh ta kéo tử lệ sang một bên Thì thầm mấy câu Tử lệ nghe xong thì nhíu mày Như vậy à Được tôi biết phải làm gì rồi Phía anh có tin tức gì lập tức báo cho tôi biết. Đoàn Phong gật đầu. Yên tâm đi, tôi biết rồi. Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, Đoàn Phong rất buồn bực. Vừa rồi chẳng qua anh ta chỉ nói qua loa có lệ với tử lệ mà thôi. Nói là mình biết vị trí của viên mộc giả và vì sao không thể để cảnh sát tham gia vào việc này. Còn chuyện cậu thực sự đã đi đâu thì cho đến giờ anh ta vẫn chưa thể xác định được. Sau đó lệ thần cũng tìm đến Đoàn Phong. Hỏi xem viên mục giả đã đi đâu Anh ta hỏi lệ thần cách liên lạc Với thạch lỗi Muốn hỏi gã Lão ca có thân phận ghê gớm như thế nào Khi thạch lỗi biết chuyện viên mục giả Mất tích thì cũng giật mình Bởi vì từ lần trước bọn họ Và viên mục giả bị đàn em của lão ca chặn đường Sau đó gã cũng từng Điều tra quan hệ của viên mục giả Và tổ chức thâm tiềm Nhưng kết quả lại phát hiện Hai bên chẳng hề có quen biết gì cả Càng không thể nào kết thù được Lúc này Đoàn Phong mới đem chuyện liên quan đến Diệp Dĩ Nguy nói cho Thạch Lỗi nghe. Khi gã nghe nói lão ca vì sức khỏe có vấn đề, phải cắt một bên thận thì cười lạnh. "Hả? Hóa ra là lão ca bị bệnh. Đây đúng là thông tin rúng động đấy." Thạch Lỗi kể sơ lược về thân phận của lão ca và cơ cấu tổ chức thâm tiềm cho Đoàn Phong nghe, nhưng trong tổ chức thâm tiềm có tất cả bốn lão ca, cho nên tạm thời Thạch Lỗi chưa xác định được ai là người bất viên mục dã. Có điều đoàn phòng đã cung cấp một manh mối rất có giá trị, đó là lão ca này, là cha ruột của Diệp Dĩ Nguy. Như vậy trước tiên có thể loại trừ ca cơ và ca rô, bởi vì lão ca của hai gia tộc này đều là phụ nữ. Như vậy chỉ còn lại ca bích và ca tép, mà ca tép là người châu Âu. Như vậy luận về giới tính tuổi tác và chủng tộc, thì người có điều kiện tưởng thích nhất chỉ có ca bích. bởi vì cân nhắc đến thế lực khổng lồ của thâm tiềm trước khi điều tra cụ thể thạch lỗi cũng không dám tùy tiện hành động nên gã và đoàn phong cứ chờ đã đừng suốt ruột sau khi điều tra rõ rồi tính tiếp hơn nữa theo giọng điệu của đám người lần trước thì đối phương bắt viên mục giã là có mục đích rõ ràng hơn nữa không phải vì mục đích trả thù như họ đã đoán vậy thì tạm thời mạng sống của viên mục giã sẽ không bị uy hiếp lúc này ở khu nghỉ dưỡng Sương bắp chân của viên mộc dã đàn liền lại khá tốt. Bước kế tiếp chỉ là chờ đến khi xương cốt lành lặn trở lại thì sẽ rút đinh thép cố định. Đối với người bình thường, mức độ thương tồn này ít nhất cũng phải 2-3 tháng mới có thể khỏi hẳn được. Nhưng viên mục dã bây giờ đã có thể đi lại mà không cần người dịu đỡ. Đương nhiên, tình trạng này không thể để cho anh Cường và lão cáo giả kia biết được bởi vì trong khoảng thời gian này Nhờ cái chân bị thương mà bọn họ mới buông lòng cảnh giác với cậu về Diệp Dĩ Nguy Nếu để bọn họ biết chân của viên mục Giả đã ổn Thì không chừng sẽ đập nát nốt cái chân còn lại của cậu Sáng hôm sau, Diệp Dĩ Nguy đẩy viên mục Giả đi dạo Trong khủ nghỉ dưỡng như thường lệ Lúc này có một con chó buôn từ phía trước chạy lại Viên mục Giả chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay Đây chính là náo náo đã lao đầu xuống nước lần nữa Náo náo, chạy chậm thôi Giọng Khánh Nhi vang lên phía sau. Viên Mộc Dã nhanh chóng quay lại nhìn Diệp Dĩ Nguy rồi bảo Hay là chúng ta tránh trước đi? Diệp Dĩ Nguy lấp đầu. Không cần, chắc còn bé đoán chúng ta đang ở đây nên mới tới. Đều ở trong khu nghỉ dưỡng này, có muốn tránh cũng không tránh được. Khánh Nhi vừa cười vừa nói Anh, thật là khéo, vậy mà lại gặp mọi người ở đây? Diệp Dĩ Nguy đương nhiên vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh nhạt trước sau như một Nhưng viên mộc dã ngồi trên xe lăn Lại không thể không nói gì Câu đành cười trừ đáp lại À đúng vậy Thật là khéo Em dắt chó đi dạo à Diệp dị ngủy liếc mắt Cảm thấy hai cái người này Nói chuyện quá ngượng ngùng đi Thế là anh ta bền tiếp tục đẩy xe lăn về trước Khanh nhi thấy vậy Cũng ôm náo náo lên đuổi theo và nói Anh viên Chân của anh thế nào rồi Mấy hôm trước em nghe cha nói chân em bị thương Lúc đó em định đến thăm anh Nhưng cha nói làm như vậy sẽ phiền đến việc hồi phục của anh Viên Mộc Dã cười lê lệ Ờ cũng không bị nặng đâu Chỉ là bị gãy chân thôi Bây giờ ngoài việc nghỉ ngơi thì cũng không còn cách nào khác tốt hơn Khánh Nhi cũng không để ý đến thái độ của Viên Mộc Dã mà tiếp tục nói Anh cũng bất cẩn quá rồi Sao lại có thể ngã từ trên thác nước xuống chứ Em từng đến vách núi đấy rồi Trên đó vừa ẩm ướt lại trơn trượt Rất nguy hiểm Diệp Dĩ Nguy vốn không lên tiếng lại đột nhiên hỏi là ông ta bảo cô viên mộc giã bị ngã gãy chân à Khánh Nhi ngạc nhiên sau đó gật đầu anh nói cha sao vâng cha nói với em như vậy đấy Diệp Dĩ Nguy cười lạnh một tiếng sau đó lại im lặng bầu không khí trở nên ngượng ngùng viên mộc giã đành phải lên tiếng giải hòa đúng là do anh không cẩn thận có điều cũng không còn gì đáng ngại nữa Chỉ là thời gian này phải ở lại trong viên để tĩnh dưỡng Có hơi làm phiền mọi người Có gì đâu anh Trang viên này đã rất lâu không vui thế này rồi Đừng nói là tĩnh dưỡng một thời gian Mọi người ở đây luôn không có vấn đề gì cả Viên mục giã nhìn dáng vẻ ngây thơ của Khánh Nhi Mà nhất thời không biết nên nói gì Đành họ khàn một tiếng <cười> Khánh Nhi này Bình thường cha em rất bận phải không Sao thời gian này lại ở trang viên lâu như vậy Anh không nói em cũng không để ý đấy Đúng là thời gian này cha em rất rảnh rỗi Trước đây phải mấy tháng liền Em không thấy bóng ông ấy đâu Có điều hôm qua em nghe lén được Cha em nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc Là mấy ngày nữa sẽ phải đi công tác Viện Mộc Giả và Diệp Dĩ Nguy Lập tức liếc nhau Lão cáo già muốn ra ngoài Đây chính là thời cờ tốt nhất để bọn họ bỏ trốn Có điều anh Cường kia cũng rất phiền phức Rất khó Nếu muốn rời đi mà không đánh động đền gã Sau đó Khánh Nhi tiếp tục ôm chó Đi theo hai người Đến thần khi náo náo không chịu được nữa Nhất định đòi nhảy xuống đi chơi Mới khiến cô ta không thể không đi theo chú chó Trước khi đi Khánh Nhi còn nhìn Diệp Di Nguy không nỡ rời Anh ơi Ngày mai em còn có thể đến đây toàn bộ với các anh nữa không? Diệp Di Nguy vừa định lạnh lùng từ chối Thì lại nghe viên mộc giã cười đáp Đương nhiên là được Nhưng mà bây giờ em nên đặt việc học lên hàng đầu Nếu muốn ôn thì lên thạc sĩ thì cả ngày đừng nghĩ đến việc chạy lung tung nữa. Cô ta lập tức mừng rỡ như nở hoa trong bụng, vốn chẳng nghe lọt tai nửa câu sau của viên mộc dã. Cô ta mừng rớn, rất náo náo đi về. Diệp dị nguy oán trách. Tội gì mà cậu trêu chọc con bé? Viên mộc dã nhìn bóng dáng của Khánh Nhi. Ít nhất cô bé là người duy nhất ở đây không có ý định lừa gạt anh. ha Nhưng nó ngốc, người khác lừa nó không phải cũng giống vậy sao? Lão giả chết tiệt cho nó ít tin tức giả để nói với chúng ta. Cũng đủ để hai ta ăn đủ. Thế thì phải xem chúng ta phân biệt thế nào đã. Lúc đó hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhanh chóng tới góc chết của camera giám sát. Mấy ngày nay không phải Diệp Diễn Nguy, rất viên mộc dã toàn bộ tào lao trong khu nghỉ dưỡng, mà là để cho cậu biết mỗi một góc chết camera ở đây. Và bọn họ cũng chỉ nói những chuyện thật sự quan trọng khi đi đến góc chết camera thôi. Viên Mộc giã cười hỏi Đúng rồi, anh vẫn chưa kể cho tôi nghe lúc trước rốt cuộc anh làm sao tìm được lối ra ở hồ nhân tạo Diệp dị nguy lắc đầu đáp Cậu vẫn còn nhớ thương chuyện này cơ à? Đương nhiên, điều này có liên quan đến việc về sau chúng ta có thể thuận lợi trốn thoát khỏi đây hay không mà Diệp dị nguy cố tình quay lưng lại camera ở cách đó không xa rồi khẽ hỏi Viên Mộc giã Nếu tôi bảo con đường đó Do người ta nói cho tôi biết Cậu có tin không Tin Mặc dù trước đây anh đã từng ở chỗ này một thời gian Nhưng thật sự có vài chi tiết Cũng không thể hiểu kỹ càng và thấu triệt được Ví dụ như ở đâu có góc chết camera Còn có ông dẫn thoát nước Ở hồ nhân tạo Trừ khi có một người quen thuộc nơi này hơn Tiết lộ cho anh những thông tin đó Bị viên mộc dãn nói chúng Diệp dĩ nguy cười bảo sự quan sát của cậu vẫn rất giỏi Không làm cảnh sát đáng tiếc quá. Viện Mộc giã bất đắc dĩ lắc đầu. So sánh với truyền ngành của anh, chút kỹ năng này của tôi có là gì? Tôi đã từng cho rằng anh sẽ luôn làm pháp y đấy. Diệp dĩ nguy cười cay đắng. Tạo hóa trêu ngươi. Dù tôi có không muốn thế nào, cũng không thay đổi được điều gì. Tôi đã từng thử đấu tranh với số phận rất nhiều lần. Đáng tiếc. Cuối cùng luôn bị một bàn tay vô hình Kéo xuống vực sâu Viện mục giã suy ngẫm Cuối cùng vẫn do dự hỏi Anh Có biết chuyện mẹ đẻ của mình không Ai dà, Khi còn nhỏ Chỉ biết bà là người phụ nữ điên lang thang khắp nơi Cho nên sau này tôi bị bệnh Đương nhiên cho rằng mọi thứ đều là ý trời Mẹ điên Thì tất nhiên là phải sinh ra đứa con trai điên rồi nghe vậy viên mộc giả nhẹ nhàng vỗ cánh tay anh ta và nói Đừng nói như thế Không phải tất cả bệnh tâm lý đều di chuyển đâu Chủ yếu vẫn liên quan đến quá trình trưởng thành của anh Nếu anh có thể sống trong một gia đình bình thường Thì giờ chắc chắn anh cũng là người bình thường Sống một cuộc đời bình thường Diệp Dĩ Nguy cười lạnh lẽo hơ, hơ. Cuộc đời bình thường ơi Vậy tôi cũng phải có cha mẹ bình thường mới được Tôi thà trở thành trẻ mồ côi chân chính giống cậu Cũng tốt hơn như bây giờ Cậu có biết Việc mình tồn tại là một sự chê cười khổ sở nhường nào không Lão già chết tiệt đó nói Năm ấy Lão không sai người tìm mẹ con tôi Nghiền chết hai chúng tôi như con dịp Đã là ban ơn cho chúng tôi rồi Viện mục giã khó lòng tưởng tượng nổi Sao lão ta có thể nói ra câu như vậy Mặc dù trên đời này Có rất nhiều người cha vô trách nhiệm Nhưng không mấy ai có thể nói Sự vô trách nhiệm của mình Một cách đúng lý hợp tình như vậy Một người đàn ông sinh con sinh cái với một người phụ nữ Chẳng lẽ không phải là bởi vì yêu à Diệp dị nguy lắc đầu bất đắc dĩ Còn có thể là bởi vì hận Trước kìa Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc Vì sao mẹ đẻ tôi phát điên Hiện giờ không rõ sống chết Nhưng sau này Tôi gặp lão già chết tiệt kìa Thì mới hiểu được Bởi vì tôi có thể cảm nhận được Từ trong giọng nói của lão Ôm đầy thù hận với mẹ đẻ của tôi Cho nên hiện giờ Tôi càng hy vọng bà đã chết Kết thúc cả cuộc đời đau khổ này Không bao giờ phải sống một cách điên khủng nữa Viền Mộc Giá buồn bực Nói cách khác Đến bây giờ anh cũng không biết Năm đó rút cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì ư Lão già chết tiệt kìa không chịu nói Người cạnh lão biết chuyện này cũng đều chết sạch cả rồi Sau này tôi nghĩ Một người phụ nữ có thể gây ra tội lỗi không thể tha thứ gì Khiến lão hận đến mức này chứ Chẳng lẽ là cắm rừng lão Không đâu không Sự việc tuyệt đối không đơn giản như vậy Kể cả có như anh nói Là mẹ anh ngoại tình với người khác Nhưng anh là con ruột của lão ta cơ mà Điều này thì chắc chắn không cần phải nghi ngờ gì rồi Hơn nữa Chính bản thân lão cũng thầm biết rõ Nếu không Sao lại tìm anh khắp nơi trên toàn thế giới Sau khi bị suy thận chứ Tôi chưa từng nghe nói người đàn ông nào biết mình bị cấm sừng rồi, còn từ bỏ luôn có con trai ruột thịt của mình. Lúc ấy tôi còn chưa sinh ra mà. Có lẽ bản thân lão cũng không thể chắc chắn liệu tôi có phải con của lão hay không thì sao. Chó má! Thế sao lúc lão cần nguồn hiến thận thì có thể chắc chắn? Diệp dị nguy nhéo mi tầm rồi nói. Thật ra hiện giờ tôi hơi sợ biết được sự thật, bởi vì tôi sợ sự thật sẽ tồi tệ hơn tôi kỹ ngấp ngàn lần. đến lúc đó không chừng tôi sẽ còn điên hơn cả mẹ tôi nữa. Viên Mộc Dã Dương mất nhìn anh ta. Không sao, muốn điên thì điên đi, tôi sẽ trông chừng anh. Ha, là cậu nói đi nhá. Có điều tôi mà điên lên thì dễ giết người đó. À, thì thì tôi phải suy nghĩ lại thật kỹ cái đã. Nếu thật sự không được, tôi sẽ ra nước ngoài thuê một hòn đảo không người, mỗi ngày ở trên đảo câu cá ăn hải sản cùng anh. Đến lúc đó tôi cũng đón Kim Bảo Sang ngẫm lại Cuộc sống như vậy cũng tuyệt lắm Diệp Dĩ Nguy mỉm cười lắc đầu đúng thật suýt nữa tôi quên mất cái tên nhóc kìa Chẳng biết nó có còn nhớ tôi không Viện Mộc Dã hơi thương cảm Đương nhiên là nhớ Anh đứng thấy nó ngày nào cũng lơ tơ mơ Nhưng ai tốt với nó là nó biết hết đấy Chỉ có điều nó không hiểu Vì sao anh đột nhiên không đến thăm nó nữa Ai? Chờ qua chuyện này rồi, nhất định tôi sẽ về thăm nó. Ờ đúng rồi, anh vẫn chưa nói rốt cuộc là ai cho anh thông tin khu nghỉ dưỡng. Diệp dị nguy đáp bằng về mặt bí ẩn. Nói ra có lẽ cậu không tin. Thật ra tôi cũng không biết rốt cuộc người này là ai. Viện mục dã khẽ giật mình. Cái gì? Vậy mà anh dám dễ dàng tin tưởng đối phương ư? Diệp dị nguy nhún vai, Bằng không thì sao? Vẫn hơn là luôn bị nhốt ở đây mà. Cho dù bản đồ là giả, tôi cũng không bị mất gì. Dù sao hoàn cảnh cũng chẳng tệ hơn so với lúc ấy được. Cho nên tôi mạo hiểm thử xem. Dù cũng suýt chết đuối đấy. Nhưng cuối cùng tôi vẫn trốn thoát thành công. Ngày sau viên mục giả nghĩ ngợi rồi đưa ra ý kiến. Này, nói cách khác, hiện giờ trong khu nghỉ dưỡng này, Có một người sẵn lòng giúp chúng ta chạy trốn. Ờ, đại loại là thế. Chẳng qua tôi cũng không chắc người kia là ai. Đối phương đưa bản đồ đường đi cho anh thế nào? Ờ... Có một lần tôi mới vừa ăn cơm ở nhà ăn xong. Trước khi đi dọn khay đồ ăn, tôi phát hiện bên dưới khay có đè một tờ giấy gấp lại. Do tò mò, tôi giấu tờ giấy trong lòng bàn tay. Đi quay về tủ quần áo trong phòng. Tôi mở ra xem, thấy bên trong vẽ một bản đồ khá khó hiểu. Hơn nữa bên dưới còn viết rõ, hủy ngay sau khi xem xong. Lúc ấy tôi đã vẽ bản đồ vào sau cửa tủ quần áo bằng móng tay. Dù sao bình thường chẳng ai chú ý đến vị trí ấy. Sau này, dựa vào con số trên bản đồ chỉ đường, tôi lần mò từng chút một, tìm được đường ống thoát nước dưới hồ nhân tạo, rồi tôi chạy trốn. Viện mục giã tổ về khiếp sợ. Anh xuống mà không thèm kiểm tra thử gì sao Ngộ nhỡ đường ống quá dài Anh không bơi ra được thì phải làm thế nào Ây da Lúc ấy tôi chẳng suy nghĩ được nhiều như thế Chỉ một lòng một dạ muốn chạy trốn thôi Cho dù là chết đuối trong đường ống nước Cũng tốt hơn làm cái nguồn hiến thận dự phòng Cho lão giả chết tiệt kìa Nghe Diệp Dĩ Nguy nói như vậy Viên Mộc Dã vừa nghĩ vừa sợ Còn may Không phải đối phương muốn hại anh Nếu không lúc này anh đã chuyển thế đầu thai luôn rồi Vậy anh không có đối tượng nào để nghi ngờ? Ờ Không có Nếu cả tôi cũng có thể đoán ra Người cho bản đồ là ai Thì tất nhiên lão giả chết tiệt kìa cũng có thể đoán ra Cho nên để không Làm liên lụy đến người đã giúp mình Tôi cố gắng không suy đoán rốt cuộc Người đó là ai Liệu có phải là Khánh Nhi không Còn bé đấy à Không thể nào Với cái đầu óc của nó không thể làm ra chuyện bí ẩn như vậy Hơn nữa Nếu người này đúng là con bé, sao nó có thể nín nhịn lại không nói cơ chứ? Viên Mộc Giã ngẫm thì cũng phải, nhưng nếu không phải Khánh Nhi thì là ai đây? suy cho cùng, ở đây chứ cô nhóc này, không còn ai có ý tốt với hai người bọn họ. Nghĩ đến đây, trong đầu cậu chợt hiện lên một cái tên, nhưng ngay sau đó lại phủ định. Không thể nào là gã được. Diệp Dĩ Nguy hỏi, Ai cơ? Viên Mộc Giã chỉ với cái chân trái bị thương của mình, Gã Diệp dĩ nguy trầm rộng Gã Không đời nào Tên đó làm việc rất có nguyên tắc Tuyệt đối sẽ không dễ dàng phản bội chủ đâu Gã nương tay với cậu Cũng chỉ nằm trong phạm vi nguyên tắc thôi Viện mục Dã Cũng thấy hoàng màng Không phải gã thì là ai đây Còn cả chuyện căn phòng tôi ở Trùng hợp lại đúng là phòng anh từng ở nữa Nếu không phải gã sắp xếp Tôi thật sự không nghĩ ra người thứ hai Hơn nữa cho tới bây giờ Bí mật phía sau cửa tủ quần áo trong phòng ngủ Vẫn chưa bị ai phát hiện Mặc dù lối thoát kia đã bị lộ rồi Diệp dị nguy nói trong sự hoài nghi Nếu đúng là gã Thì động cơ là gì Đừng nói với tôi là gặp chuyện bất bình Hành hiệp trượng nghĩa gì đó Tôi sống hơn 30 năm Chẳng gặp được mấy người tốt Nhưng kẻ ác lại gặp cả đống Chuyện không lợi lộc gì với mình Dựa vào đâu gã lại mạo hiểm giúp tôi chứ Viên mục Giả cũng không trả lời được vấn đề này nhưng ngoại trừ anh Cường cậu cũng không nghĩ được còn có ai sẽ ra tay giúp đỡ bọn họ. Hơn nữa chứ lão cáo già chuyện sắp xếp phòng này cũng chỉ có gã. Tất nhiên lão cáo giả sẽ không chú ý đến những chi tiết này cho nên người để viên mục Giả vào căn phòng đó chỉ có thể là anh Cường. Hôm đó hai người viên mục Giả nói chuyện rất lâu ở chỗ góc chết của camera. Mặc dù cuối cùng cậu cũng không thể tháo gỡ được Khúc mắc của Diệp Dĩ Nguy, nhưng ít nhất anh ta cũng đã đồng ý mở rộng cửa lòng với cậu, nói ra rất nhiều chuyện nín nhịn trong lòng. Về phần mẹ đẻ của Diệp Dĩ Nguy, đó chắc là câu chuyện mà cả lão cáo già cũng không muốn đề cập tới. Có lẽ bởi vì quá khứ ấy mới có thể khiến lão biến thành ca bích tan nhẫn độc ác ngày hôm nay. Điều Diệp Dĩ Nguy lo lắng sao lại không phải điều viên mục giã lo lắng chứ? Lỡ đầu chấn tướng quá tàn nhẫn với anh ta Thì anh ta nên làm gì đây Chà ruột coi anh ta như cỏ rác Anh ta nhịn Dẫu sao cũng không có tình cảm Nhưng nếu mẹ để anh ta cũng nhìn nhận anh ta như thế Thì sao Bất kể một người có lớn đến thế nào Một khi hiểu rằng Mình đã là một tồn tại không được yêu thương ngay từ khi sinh ra Thì người đó sẽ mất đi tất cả ý nghĩa của cuộc đời rồi Dù cho sau này có sống tốt đến mấy Nhưng ở tận sâu đáy lòng, anh ta vẫn sẽ luôn có một giọng nói không ngừng nhắc nhở. Thế giới này không có ai thật lòng yêu mày đâu. Mày sẽ mãi mãi lẻ loi một mình thôi. Viên mục giã quá rõ cảm giác không được cha mẹ yêu thương. Tuy khi còn nhỏ cậu có bà nội yêu cậu, nhưng vẫn không thể thay thế được tình yêu của cha mẹ. Hiện giờ mỗi khi nhớ tới, cậu vẫn cảm thấy trong lòng hơi đầu nhói. Trừ điều này ra, Chính là kẻ đã cho Diệp Dĩ Nguy bản đồ chạy trốn Cậu tin chỉ cần bọn họ kiên nhẫn chờ đợi Nhất định đối phương sẽ còn ra tay Bây giờ chỉ là vấn đề thời cơ thôi Từ sau hôm đó Mỗi sáng Khánh Nhi đều sẽ rất náo náo đến đây Cùng tàn bộ với hai người viên mục giả. Tuy bề ngoài Diệp Dĩ Nguy vẫn không nóng không lạnh Nhưng có cậu làm cầu nối ở giữa Cuối cùng không khí cũng không quá xấu hổ Mà lý do mỗi ngày Viện Mục Giã đều sẽ dành thời gian trò chuyện với Khánh Nhi là vì để biết được bao giờ lão cáo già sẽ rời khỏi khu nghỉ dưỡng từ cô ta Nếu cậu đoán không nhầm người âm thầm giúp Diệp Dĩ Nguy cũng đang chờ đợi cơ hội này Buổi sáng hôm nay Viện Mục Giã và Diệp Dĩ Nguy đi tản bộ trong khu nghỉ dưỡng như ngày thường nhưng họ lại thấy Khánh Nhi mất đầu hoe đi tới Nhìn đã biết vừa mới khóc xong Theo lý mà nói cô nhóc này được lớn lên trong vại mật, có thể có chuyện gì làm cô ta khóc nhẹ đây? Hỏi ra mới biết, hóa ra là lão cáo già phải về nước mờ làm việc. Mặc dù đi có mấy ngày là về, nhưng ông ta lại cứ khăng khăng muốn đưa Khánh Nhi theo bằng được. Khánh Nhi một lòng muốn gây dựng quan hệ tốt với hai người dịp dĩ nguy, nên lúc này hoàn toàn không muốn đi. Thật ra viên mục Giả hiểu tại sao lão cáo già nhất định phải đưa Khánh Nhi theo về nước mờ. Duy cho cùng, đây không phải là phạm vi thế lực của lão. Khánh Nhi rất đơn thuần, lão cáo già cưng cô ta như cưng trứng, tất nhiên phải để ở bên cạnh mới yên tâm. Còn Diệp Dĩ Nguy thì khác. Với lão mà nói, chỉ cần đứa con trai này không chết, không bỏ chạy, là được rồi. nghệ ý của Khánh Nhi, thì lần này lão cáo ra về nước mờ, xử lý một vài việc đột xuất. xử lý xong sẽ về lại khu nghỉ dưỡng. Đương nhiên viên mục giã không biết lý do lão cáo ra suốt ruột về nước mở hoàn toàn là bởi vì đám thạch lỗi. Sau khi biết sức khỏe của ca bích có vấn đề gã lập tức cho người tùng tin khắp nơi khiến tất cả các thành viên thâm niên đều ngo ngoe rục dịch. Mặc dù trông thì sâu bên trong tổ chức vững chắc như thành đồng nhưng thật ra từng thành viên nội bộ đều hục hạc với nhau. Anh lừa tôi gạt Mỗi gia tộc dưới trường lão ca đều có kẻ mưu mô nhâm nhẹ vị trí thủ lĩnh này. Vì thế ca bích mới buộc lòng phải về tổ chức trình diện nhằm xóa tan lời đồn, chứng minh cho mọi người thấy rằng lão vẫn còn sống khỏe mạnh lắm. Những cái tên yêu ma quỷ quái bất tài đó đừng có hòng mơ ước vị trí của lão. Còn lý do viên mộc gia đồng ý cho Khánh Nhi toàn bộ cùng họ mỗi ngày là muốn biết được hành tung cụ thể của lão cáo già. từ miệng cô ta. Thấy mặt Khánh Nhi tỏ về tủi thân, viên Mộc giã bền khuyên. Cha em cũng vì muốn tốt cho em thôi. Chẳng qua là vì đi mấy ngày thôi mà. Đâu phải là không quay lại nữa. Khánh Nhi giận dỗi. Nhưng em không muốn về với ông ấy. Em muốn ở lại khu nghỉ dưỡng với anh trai. Viên Mộc giã nói lời thấm thía. Nghe lời, đi với cha em mấy ngày là lại về rồi. Đừng làm ẩm mỹ vì một chút việc nhỏ khiến cho mọi người đều không vui. Khánh Nhi nhìn sang Diệp Dĩ Nguy suy cho cùng anh ta mới là anh trai mình bởi vậy Khánh Nhi đang đợi anh ta mở lời. Viên Mộc Dã ngồi trên xe lăn thấy thế bên thừa Diệp Khánh Nhi không chú ý xoay tề lại đập nhẹ vào chân Diệp Dĩ Nguy. Lúc này anh ta mới bất đắc dĩ. Đi mấy ngày thôi mà, đâu phải không về nữa. Khánh Nhi thấy anh ta cũng muốn mình đi nên đành chủ mồi lên nói Thôi được rồi, em đi mấy ngày sẽ trở về. Khánh Nhi đi rồi Viên Mộc Giã quay đầu nhìn sang Diệp Dĩ Nguy Vẫn nên để cô ấy đi thì an toàn hơn Đến lúc đó khó tránh khỏi Sẽ xảy ra một ít nguy hiểm Có cô ấy ở đây tôi không yên tâm lắm Diệp Dĩ Nguy nghi ngờ Cậu cảm thấy lão giả chết tiệt kia Thật sự muốn ra ngoài à Viên Mộc Giã cười gian Hè <cười> hè Anh biết tính Khánh Nhi mà Nếu còn ở trong khu nghỉ dưỡng Sao có thể không tới tìm chúng ta tản bộ chứ Cho nên bảo cô ấy đi theo Cũng coi như tín hiệu để chúng ta phân biệt Lão cáo già có thật ra ngoài hay không Diệp Diễn Nguy nghĩ ngợi rồi nói Thế anh Cường phải làm sao Cả không dễ đối phó hơn lão cáo già đâu Đúng Kế tiếp chúng ta cũng chỉ có thể đánh bạc một ván Cược anh Cường Chính là người bạn trước kia đã từng giúp anh Lỡ cược nhầm thì sao <cười> Hờ Cho dù là cực nhầm Hoàn cảnh của chúng ta cũng không thể tệ hơn bây giờ được đâu. Không phải ừ. Tùy lão cáo già vốn cũng là dòng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi trong khu nghỉ dưỡng. Nhưng viên mộc Dã đã đoán đúng. Khánh Nhi chính là cái đèn tín hiệu cho hành tùng của lão. Ngày hôm sau quả nhiên Khánh Nhi không xuất hiện trên con đường họ hay tản bộ nữa. Còn náo náo được một vệ sĩ dắt ra ngoài đi dạo hàng ngày. Hôm nay nó thấy viên mộc Dã về Diệp Dĩ Nguy thì từ xa đã xông thẳng tới. Vệ sĩ ở đằng sau vội vàng đuổi theo. "Cậu Nguy, cậu Viên. Vệ sĩ lễ phép chào hỏi khi nhìn thấy hai người. Diệp Dĩ Nguy gật đầu với anh ta, sau đó hờ hững hỏi, "Khánh Nhi và ông chủ ra ngoài rồi à?" Tỳ vệ sĩ vội vàng đáp, "Dạ, ông chủ rất cố Khánh Nhi ra ngoài làm việc vài ngày nữa sẽ trở về ạ." Mấy ngày trước, mỗi lần náo náo chảy mệt, đều sẽ ngồi lên xe lăn của Viên Mộc Giả một lát, cho nên hôm nay nó chảy từ xa tới. có lẽ cung hơi làm biếng muốn ngồi kế cái xe lăn viên mộc giả thấy thế bèn rối tay nhấc con chó đặt lên đầu gối của mình sau đó quay đầu nói với diệp dĩ nguy đi thôi nhóc này mệt rồi chúng ta đưa nó đi một đoạn tiền vệ sĩ cũng không dám nói gì chỉ yên lặng đi theo đằng sau trên đường diệp diễm nguy khẽ hỏi cậu bảo liệu lão cáo già kia có dẫn cả anh cường đi luôn không viên mộc giả lắc đầu Chắc là không đâu. Bởi vì với lão mà nói, anh cũng rất quan trọng. Lão ta cần phải để lại một người trong khu nghỉ dưỡng để bảo đảm. Hơn nữa, anh Cường không phải là thành viên nòng cốt, cả không thể nào theo lão quay về được đâu. Hai người rất náo náo dạo một vòng lớn trong khu nghỉ dưỡng, rồi mới đi đến phòng điều khiển của anh Cường. Ai ngờ họ vừa đến cửa, anh Cường đã đi từ bên trong ra. Anh Cường cười. Tôi nói sao con súc sinh này cứ thích chạy về phía Bắc của chứ? Hóa ra là đi tìm các cậu à? Viên mục giã thả náo náo xuống đất rồi bảo. Đôi khi chó còn có tình cảm hơn người nhiều dù chỉ ở chung mấy ngày nhưng nó lại hiểu được ai tốt. Hơn nữa quan trọng nhất là chó không biết lừa gạt người khác chỉ có con người lừa chó thôi. Anh Cường mỉm cười nhưng không nói tiếp đề tài người và chó của viên mục giã mà nhìn thoáng qua cái chân bị thương của cậu. Tôi thấy mấy ngày nay chân của cậu viên hồi phục khá đấy. Người bình thường không có thể chất này đâu. Hay là liên quan đến việc cậu uống máu bò tươi? Tự anh có thể thử xem mà. Không chừng uống thêm vài năm là có thể trường sinh bất lão thì sao? Thôi thôi, tôi không chịu nổi cái mùi đó. Lúc này tên vị sĩ đã bế náo náo lên khỏi mặt đất. Anh Cường thấy thế bèn cười với viên mục dã. Tôi thấy hình như cậu viên rất thích chó con. Hay là mấy ngày nay rào náo náo cho cậu chồng nhó Như vậy cô Khánh Nhi cũng có thể yên tâm hơn À bao giờ cô ấy mới trở về Tùy tôi thích chó còn đấy Nhưng lại không có kiên nhẫn trông giúp mấy ngày thì không thành vấn đề Thời gian dài thì không được đâu Anh Cường như thế cố tình mượn chó để nói chuyện Chẳng mấy ngày nữa đâu Chậm nhất là ngày 13 là về đến rồi À thế được thôi Cứ để chó ở chỗ tôi đi Trên đường về Diệp Dĩ Nguy đề thấp rộng hỏi Là gã ư? Viên mục dã nghĩ ngợi rồi nói Còn lẽ vậy chăng? Nhưng trước khi suy ngẫm cẩn thận động cơ của gã Chúng ta không thể tùy tiện tin tưởng bất cứ kẻ nào Diệp Dĩ Nguy gật đầu Tờ biết Đúng rồi, tôi thấy đinh thép trên đùi cậu có thể lấy ra được rồi đấy Cậu định bao giờ sẽ lấy? Không ngờ Viên mục dã nghe xong lấy lắc đầu Tạm thời cứ để nó trên đùi tôi trước đi Như vậy còn có thể che mất người khác Để họ cho rằng chân tôi vẫn chưa thể đi lại được Diệp dị nguy ngẫm nghĩ rồi bảo Ờ cũng được Chờ chúng ta ra ngoài rồi Tôi sẽ lấy giúp cậu cũng không muộn Sau đó họ về phòng Từng người nghỉ ngơi Mà viên mục dã thì pha sẵn một bình trà Để trên bàn trà trong phòng mình Rồi mỉm cười nhìn lên camera trên đỉnh đầu Chờ khách tới chơi Không lâu sau, anh Cường mở cửa bước vào. Nửa đêm không ngủ mà mời tôi uống trà. Đừng nói với tôi là chân của cậu còn muốn gãy lần nữa đấy. Viên Mộc Giã bật cười. Ha, thế lần này nhất định phải nhờ anh Cường đổi bên khác rồi. Đừng cứ đánh mãi của mỗi một chân thôi. Anh Cường bước vào và ngồi xuống, sau đó tự rót cho mình một ly trà. Nói đi, tìm tôi tới làm gì? Viên Mộc Giã cười hỏi. Là anh phải không? Cái gì? Mà là tôi. Người lúc trước đã cho Diệp Dĩ Nguy bản đồ chạy trốn là anh phải không? Anh Cường uống hớp trà mới nói. Tại sao lại hỏi như vậy? Tôi giống người thích làm việc thiện thấy à? Không giống, cho nên tôi mới muốn biết động cơ của anh là gì. Anh Cường nghe xong không lên tiếng, rũ đầu tiếp tục uống trà, xong rồi mới chậm gì gì nói. Ngài ca là một người vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận. Mấy năm nay, Ngài ấy đã thoát rất nhiều lần ám sát, còn nhiều hơn phim điện ảnh mà người bình thường từng xem. Ai chả thật đáng tiếc, con người của tôi không thích xem phim điện ảnh. Có điều tôi hiểu ý của anh là gì? Anh muốn giết ông ta, đúng không? Không ngờ anh Cường buông chén trà xuống, sau đó chỉ một ngón tay vào viên mục dã. Không. Là cậu muốn giết ông ta. Nhưng tôi có thể âm thầm giúp cậu. Viện mục giã lập tức cười gượng. Hay cho cậu mượn giao giết người. Chúng tôi giết lão ca nhất định sẽ trở thành kẻ địch hàng đầu của các thành viên nồng cốt. Mặc dù trong tổ chức của bọn họ chưa chắc đã yêu quý nhau nhưng có thể mượn chuyện này để lên ngôi lại vô cùng dễ dàng. Tôi nói đúng không? Anh Cường gật đầu không e dè. Đạo lý đúng là như vậy, nhưng mà tính thao tác trong đó vẫn rất mạnh. Nghĩa là sao? Hả? Ý là tôi sẽ có cách bảo vệ cho các cậu không phải chết. <cười> Dạo này nhiều chuyện qua cậu rút ván lắm. Khi đã đạt được mục đích của anh rồi, nghiệp nhiên chúng tôi sẽ trở thành đồ bò. Anh lấy gì đảm bảo cho những lời mình nói ngày hôm nay? Ây giờ Tôi không thể cho các cậu bảo đảm gì cả. Nhưng mà chu tử cường tôi là người nói lời giữ lời. Trước đây, tôi giúp cậu Nguy, chỉ là muốn chặt đứt đường lui cấy ghép thận của ngài ca. Nhưng tôi không ngờ cậu ta lại chạy về đây để cứu cậu. Lúc này viên mộc giã nhìn chầm chầm vào mắt anh cường và hỏi. Anh vẫn chưa cho tôi biết động cơ của anh là gì? Là báo thủ? Hay là muốn ngồi vào vị trí đó? Dù sao cũng phải có một cái chứ. Tôi không tin anh vì thay trời hành đạo. Hợp tác thì có thể, nhưng mà đầu tiên chúng ta cần phải thẳng thắn, chân thành với nhau mới được đã. Anh Cường cười phá lên. Ha, ha ha ha Được, tôi thích cậu thẳng thắn thế đấy. Một khi đã vậy, không bằng cậu nghe tôi kể một câu chuyện đã. Tiếp theo anh Cường kể cho viên mộc giã nghe câu chuyện Ngài Đông Quách và Sói. Rất nhiều năm về trước, Có một thường nhân họ Chu tính tình chính trực, thích làm việc thiện, thường xuyên đến trẻ trẻ mồ côi, giúp đỡ những đứa trẻ đáng thương không cha không mẹ. Có một lần ông nhìn thấy một cậu bé 8-9 tuổi bị những đứa lớn hơn nó bắt nạt. Nhưng mặc kệ những đứa trẻ kia đánh cậu bé thế nào, nó vẫn trừng trừng nhìn đối phương, không chịu yếu thế chút nào. Ngài Chu cảm thấy đứa trẻ này rất có khí cốt, vì thế bèn bước lên ngăn cản hành động của mấy đứa trẻ kia. Hơn nữa còn đưa cậu bé ra khỏi chạy trẻ mồ côi và nhận làm con nuôi, cho cậu bé ăn học tử tế và một cuộc sống ưu việt. Vì thế cậu bé vô cùng biết ơn Ngài Chu, cho nên những ngày tháng sau này, cậu bé ngoan ngoãn nghe lời Ngài Chu, không hề dám làm trái lời ông. Nhiều năm sau cậu bé trưởng thành, lúc ấy Ngài Chu rất tin tưởng cậu ta, để cậu ta làm cánh tay đắc lực cho mình, giúp ông quản lý công việc kinh doanh trong nhà. Đến lúc này mọi chuyện thoạt trông rất hài hòa, Ngài Chu nhận nuôi cậu bé, đối phương luôn biết báo ơn. Mãi, cho đến khi gia đình Ngài Chu bị giết cả nhà, mọi chuyện mới chuyển biến theo một hướng khác. Để trả thù cho ân nhân của mình, cậu ta đã giết chết tất cả những kẻ bị tình nghi. Sau đó, cậu ta lấy thân phận là con nuôi, rồi thừa kế tất cả những gì mà Ngài Chu để lại. Đáng tiếc, lúc ấy không ai biết rằng người nhà họ chu cũng chưa chết hết. Có một cậu bé chạc tuổi cậu ta đã được người ta cứu ra ngoài. Người cứu cậu bé kia ra ngoài không nói với bất cứ ai, chỉ đưa cậu bé tới một nơi an toàn để sống. Hy vọng cậu bé ấy có thể bình yên lớn lên như con cái nhà bình thường. Đáng tiếc, cậu bé con đã được định sẵn là không thể trở thành một đứa trẻ bình thường. Bởi vì cậu đã nhìn thấy toàn bộ quá trình người nhà mình bị giết, lúc ấy vì ham chơi trốn trong tủ quần áo, nên cậu mới may, may mắn thoát nạn. Có điều khi nhìn thấy người khởi xướng tất cả những chuyện này lại là người mà cậu thường gọi là anh cả, cậu bé đã hoàn toàn choáng váng. Cậu không rõ rốt cuộc là xây ra vấn đề ở đâu, tại sao người một nhà lại đang yên đang lành trở nên như thế. Từ đấy về sau, cậu bé trôn giấu thù hận trong lòng bởi vì cậu hiểu nếu muốn báo thù thì phải lớn lên và trở nên mạnh mẽ. Vì thế cậu dốc lòng học võ, mặc dù chịu rất nhiều khổ cực nhưng vẫn chưa từng lùi bước. Hơn nữa trong lòng cậu bé biết muốn vận ngã kẻ ác thì phải biến thành kẻ ác hơn đối phương mới được. Cho nên nhiều năm sau, dưới côn đồ xuất hiện một gã, chỉ nhận tiền không nhận người. Chỉ cần trả tiền Không có chuyện gì gã không làm được Nhất thời người này Trở thành khẩu súng tốt nhất Trong tay tất cả những kẻ Dấp tâm hại người Nhiều năm sau Cậu bé năm xưa đã có đôi cánh dày dạn Có được thế lực một phương Nhưng hiện giờ kẻ ác làm cậu Ngày đêm tơ tưởng Cũng đã trở thành thủ lĩnh của gia tộc Mà người bình thường rất khó động vào Để báo thủ Cậu bé chỉ có thể tiếp tục dốc lòng chờ đợi. Mãi đến một ngày, cậu lại ngẫu nhiên gặp được kẻ ác đó lần nữa. Đáng tiếc đối phương đã không còn nhận ra cậu là ai. Cũng khó trách, ai có thể ngờ cậu bé như búp bê xứ trước kia hiện giờ lại biến thành một người đàn ông trung niên sát khí đầy mình chứ. Kể đến đây anh Cường bỗng ngừng lại, sau đó nhìn sang viên mộc giả và nói Nếu cậu là cậu bé trong câu chuyện này Cậu sẽ làm thế nào Viện mộc Dã nghe xong cười bảo Tôi rất nể việc Anh không xông lên giết lão cáo già Ngay khi gặp ông ta Chút hết thù hận cũng không khó Cái khó là chôn sâu thù hận trong lòng Để nó lên men từng chút một Trở thành rượu mạnh lâu năm Lúc này anh Cường Chủ động rót trà cho viện mộc Dã Rồi cười nói Biệt tại sao Tôi kể những điều này với cậu không Bởi vì cậu khác với Diệp Dĩ Nguy Khi đối mặt với lão cáo già trừ hận già Trong mắt cậu ta không còn gì khác Mà ở trong mắt cậu Tôi lại nhìn thấy sát ý nồng đậm Mục tiêu của cậu và tôi nhất quán Tại sao không hợp tác một lần chứ Mặc dù Viên Mộc Giả cũng không thể chắc chắn anh Cường nói những lời này là thật hay giả, nhưng cậu rất lòng đánh cược một phen. Nhưng tiền đề là đối phương phải tỏ thành ý, vì chẳng ai là đồ ngốc cả. Lỡ đầu Viên Mộc Giả giết lão ca rồi, anh Cường lại lấy danh nghĩa báo thù cho lão ca để giết cậu thì sao? Thế chẳng phải là mây áo cưới cho người khác bằng mạng của mình à? Nghe đến đây Viên Mộc Giả bèn cười và nói với anh Cường, "Hợp tác cũng được thôi." Có điều không biết kế hoạch của anh Cường là gì. Cậu em đây xin rửa tay lắng nghe. Anh Cường trầm rộng. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Ngài ca sẽ trở về vào chiều ngày 13. Cuối ngày hôm đó, tôi sẽ sơ tán toàn bộ nhân viên an đình trước cửa phòng ông ta. Cậu chỉ cần thừa cơ lẻn vào phòng, giết ông ta là được. viên Mộc giả nhướng mày. Chỉ đơn giản vậy ư? Ai ngờ anh Cường lấy lắc đầu? Cũng không đơn giản đâu. Bên cạnh lão ca, luôn có một vệ sĩ đi theo. Nếu muốn giết lão, chắc chắn phải xử tên đó mới được. Cậu ngẫm lại xem, có thể làm người ở sát bên cạnh cho lão ca xài bảo. Võ nghệ còn kém được chắc. Cho nên muốn giết lão ca, không dễ như cậu tưởng đâu. Anh Cường, đừng nói đây là kế hoạch của anh nhé. Có phải anh hơi qua loa quá không hả? Còn nữa, nếu tôi thất bại thì anh phải làm sao? Thành công thì nên làm gì? Anh Cường nhận thấy viên mộc dã cũng không tin mình, vì thế gã thở dài. Ai? Nếu cậu thất bại, tôi sẽ xuất hiện trước tiên để giữ mạng sống cho cậu. Nếu cậu thành công, chúng ta chỉ đơn giản là theo nhu cầu của nhau. Tất nhiên, tôi sẽ thả cậu và Diệp Dĩ Nguy rời khỏi đây. Cho nên cậu hãy nhớ kỹ, bất kể thành công hay thất bại, Tên của tôi đều không thể xuất hiện trong chuyện này, bởi vì tôi cũng là đường lui của cậu, hiểu chưa? Viên mộc giã ngẫm nghĩ sau đó cười lắc đầu. Anh Cường, có một câu không biết tôi có nên nói hay không? Nói thử xem. Viên mộc giã gật đầu. Theo thằng em thấy, nếu một việc thật sự là nỗi canh cánh, tha thiết ước mơ trong lòng tôi, tôi sẽ trả bằng mọi giá, dốc hết tất cả sức lực, tuyệt đối không để lại cho mình bất cứ đường lui nào. Tôi biết anh nghĩ rằng nếu tôi thất bại, anh vẫn có thể bo bo giữa mình, chờ sau này lại tìm cơ hội báo thủ. Nhưng anh có nghĩ tới không? Đời người rất ngắn ngủi, Nếu cả đời này đều dành để báo thủ, sẽ mất đi rất nhiều thứ quan trọng hơn. Ngày xong anh Cường không nói gì mà cúi đầu chìm vào suy nghĩ. Viên Mộc Giã nói tiếp. Trước đó, anh cũng nói, cả đời lão ca đã gặp vô số lần ám sát. Tôi tin, trong đó chắc chắn cũng có kế hoạch của anh. Hơn nữa, từng thất bại. Chẳng lẽ anh không tổng kết được nguyên nhân trong đó sao? Có phải chỉ thiếu một chút nữa thôi, nhưng lại không thể đạt được mong muốn không? Nếu lúc ấy anh không muốn để lại đường lui cho mình, có lẽ hiện giờ anh đã chẳng cần buôn ba lo lắng vì chuyện đó nữa rồi. Thì sao? Viên Mộc giã cũng không chắc những lời mình nói liệu có khiến Anh Cường dốc hết sức lực cùng giết lão ca với cậu hay không. Tuy nhiên trước khi đi, đối phương đã bỏ lại một câu nói mình sẽ trở về suy nghĩ thật kỹ lời cậu nói. Viên mục Giả cũng hơi có ấn tượng về tay vệ sĩ mà Anh Cường nhắc tới. Bất kỳ lúc nào đối phương cũng lặng lặng đứng sau lưng lão cáo già làm việc cực kỳ kín đáo. Lý do có thể khiến Viên mục Giả nhớ kỹ hắn. là vì trên tay hắn luôn đeo một đôi găng tay màu trắng. Mặc dù viên mộc giã tử nhận thực lực của mình không tầm thường, bình thường lấy một địch năm cũng không thành vấn đề. Nhưng anh Cường nói đúng, đối phương có thể luôn ở bên cạnh lão cáo già, tất nhiên không thể khinh thường. Khinh địch là điều tối kỵ trước khi chiến đấu, viên mộc giã vẫn luôn biết rõ điều này. Mà cậu vẫn luôn do dự, không biết con nên nói cho Diệp Dĩ nguy biết chuyện mình chuẩn bị giết chết lão cáo giả hay không. Trước đó cậu cũng đã nghĩ kỹ rồi, không phải cậu băn khoăn rằng anh ta không đồng ý, mà là sợ anh ta sẽ giúp. Bỏ qua mặt pháp luật, thì bất cứ thời đại nào giết cha cũng là tội nghiệt nặng nề hàng đầu. Mặc dù cha ruột Diệp Diễn Nguy bất nhân với anh ta trước, nhưng nó vẫn sẽ trở thành tội nghiệt anh ta phải đeo trên lưng cả đời. Cho nên chuyện này, Chỉ có thể do viên mục giã tự làm. Nếu hiện giờ, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng hợp tác với anh Cường, thì nhất định phải khuyên đối phương đối phó toàn lực. Nếu không, chẳng những bản thân cậu phải chết, mà Diệp Dị Nguy cũng sẽ không chạy thoát được, khỏi móng vuốt ma quỷ của lão cáo già. Sáng sớm hôm sau, anh Cường giao bàn vẽ mặt phẳng của khu nghỉ dưỡng cho viên mục dã Nhất là bị thự đơn lập mà lão cáo già và Khánh Nhi ở. Anh Cường bảo cậu làm quen hoàn cảnh bên trong biệt thự trước, như vậy khi lẻn vào có thể tiết kiệm nhiều thời gian. Anh ta còn cố tình đánh dấu, ký hiệu lên bàn vẽ, đâu là phòng của Khánh Nhi, đâu là phòng của Lão Cáo Già. Về phần tay vị sĩ của Lão ở căn phòng nào thì ngay cả anh Cường cũng không rõ lắm, chỉ có thể dựa vào viên mục giã, tự tùy cơ ứng biến sau khi vào thôi.